Cô Hòa liền lưỡng lử Mình mang chôn đi được không mẹ Cái gì Còn một đống tiền mà chôn cái gì Còn lợn chết vì con chó cắn chứ có phải là dịch bệnh dưới đâu mà chôn cất Làm thịt ra ăn vài ngày đỡ thì phải đi chợ Của Tuân vội vàng đỡ lời Được rồi mẹ Để con phụ bố làm thịt lợn Con này vẫn còn nhỏ hay lần đút cuối lên quay lại cho ngon ấy mẹ Nhà mình thử đổi món xem sao Ông bưởi khề nề kéo con lợn chết vào sân Thằng Tuân nó nói phải đưa bà Lợn vẫn nhỏ chỉ quay là ngon thôi Nhà mình làm xong rồi là tôi gọi cái ông Ken sang uống rượu Coi như là làm bữa liên hoan Chứ lợn nào be qua nấu nhũn không có ngon Thằng chún đi chơi viết toàn về tính ngõ thấy cả nhà tấp đập người xúm xít làm thịt lợn Nó liền reo lên Hoan hô nhà mình có cố hay sao mà Mà thịt lợn hả ông À ông làm món lợn quay cho tún ăn Thằng bé sung sướng nhảy cứng lên Hoan hô thích trí Bà bưởi mặt buồn thiu chỉ thở dài Cậu Toàn vừa nghe điện thoại của anh trai cho nên nắm được tình hình, cậu liền sắn tay áo vào phụ giúp anh trai và bố một tay. Con lợn nhanh chóng đựng quyết lớp gia vị rồi đưa vào bếp nướng, Muội thơm nhanh chóng bày đi khắp mảnh sân, làn theo từng ngóc ngách của ngôi nhà rồi theo ra ngoài vườn. Cậu Toàn nghe tiếng của con chó đang gầm gừ đầy tức giận hoảng hốt, quay lại thì thấy con chó đen lớn, đầu bên bít máu đang hung tợn, đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía của thằng Tũi. Theo phản xạ cậu Toàn vướng ngay chiếc gậy bên cạnh Chĩa về con chó rồi quát lớn Cút đi Cô Hoa giật mình quay lại chạy nhào ôm thằng Tuấn Cầm lúc ấy thì con chó cũng nao đến nhắm về phía của Tuấn mà tới Mấy tiếng kêu dữ tợn kèm theo tiếng thằng Tuấn kêu gào Hòa cùng với tiếng hét thất thanh của cô Hoa Làm cho khúc sân thêm phần hỗn loạn Cậu Toàn giơ cây gậy nhắm thẳng hướng con chó mà đập mạnh Tiếng gậy rít quát giáng xuống Con chó vẫn cày cú hoạm lấy chiếc đùi của thằng Tuấn quyết không bỏ Ông bởi xuất cháu vơ ngay cái đòn gánh nhắm đầu con chó mà đập mạnh Vừa đầm ông vừa hô lớn Đồ chó này ông giết mày Dòng máu đỏ trào ra Chiếc hàm hung dữ kia vẫn không buông tha cho Tuấn Con chó gục xuống đất Ánh mắt của nó hừng hực như thể muốn nào lên phản kháng lại Dòng máu tươi túa xuống chặn vòng mắt Lan xuống miệng mũi của nó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 còi chừng cảm lạnh thêm điều khổ. Bà bưởi tay thân thất bệnh rồi, miệng với nhai châu vừa đáp lời của chồng. Ông bưởi lúc này thở dài, tự nhiên cái xương của tôi nó đau nhức quá bà cả, không biết là có chuyện gì không. Ôi già ơi, ông bị đàn nó găm đầy cả người, đến như tôi đây lạnh quá còn buốt hết cả xương nữa là ông. Nhưng mà cảm giác hôm nay nó lạ lạ thế nào đấy. Hay ông bà đang nói chuyện thì đột nhiên một con rơi ở đâu bay tới. Chào qua chào lại trước sân nhà, ông Bưởi chau mày, quái lạ sao có con dơi bay lại nhà mình thế này chứ. Tiếng con dơi phát ra khan lớn khiến cho ông Bưởi không khỏi giật mình, bà ong ong nhìn xem, sao con dơi nó cứ bay qua bay lại trước cửa nhà mình thế kia. Bà Bưởi ngẩng đầu nhìn rồi gật gù, phải rồi, một đống lảnh thế này lũ dơi phải ngủ đông mới đúng, hay còn con này bị lạc đàn nên bay xuống đây. Nó đi đâu mà lạc đàn?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 Trời lạnh thế này nó biết đi đâu Hai ông bà chuyển chủ đề sang bàn bạc về tiết nhất mà bỏ qua con rơi Đang đường mình đậu trên đỉnh xa nhà Hơn 12 giờ đêm gió lạnh dặn về Khiến cho không gian căn nhà càng thêm lạnh lẽo Bà bười đã ngủ từ lâu Ông bười nằm im nghe hơi thở đều đều của vợ Nhưng lại chẳng thể nào chấp mắt nổi Ông đang bị cơn đau xương khớp hành hạ Cái đau âm mỉ từ trong xương tủy Như muốn rút cạn sức lực của ông Khiến cho ông cảm giác khó chịu Bất giấc trong người Ông ngồi dậy bất trần Bị cái gì đó tán ngang qua mặt nghe lạnh thoát Ông đưa tay khổ khoáng trước mặt Rồi lầm bầm Quái lạ cái gì thế chứ Tiếng kêu vàng ngay bên cạnh tai Khiến cho ông giật thoát tim Chẳng biết tại sao ông lại giật mình Khi nghe âm thanh ấy Ông cho mày ngẫm nghĩ Chẳng lẽ con rơi sao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 Bà nói ơi, mau dậy mà xem này, sao nhà mình nhiều dơi thế này. Bà bưởi nghe tiếng chồng gọi giật giỏng cũng tỉnh dậy, bà đưa mắt nhìn chuyện lạ trong nhà của ông bà mà không khỏi bàng hoàng. Trời đất ơi, ở đâu ra lũ dơi đen thui lủi thế này hả ông? Tôi không biết, lúc đêm mịt đen lên thì tôi thấy chúng nó ở trong nhà của mình. Lúc tối chẳng phải chỉ có một con dơi bay vào đậu trước hiên nhà hay sao? Thế những con dơi kia đâu tới vậy ông? Có kẻ nào trúng dụ nhau tới nhà mình hay không?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 Mùi hôi nồng nặc đặc trưng của lũ rơi lan tỏa khắp ngôi nhà theo những sợi cánh bay bà bưởi lẩm bẩm, đang yên đang lành tự dưng lại con lũ rơi vào nhà chẳng biết điềm may hay lận rồi. Tự nhiên tuần lại thấy lo lo thế nào. Ông bảo gọi thằng Tuấn lên là cái thằng toàn săn đuổi lũ rơi đi. Tơi nó ở nhà mà cứ ken két kêu lại cái mùi hôi dính thế này, làm sao mà chúng ta ngủ được. Cậu Tuấn và cậu Toản nhanh chóng bị ông bà bưởi gọi sang.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 ông bưởi chiều vợ cho nên thấp buồn ngọn đèn nhưng lấy tấm nhựa che bớt ánh sáng lại để ngủ cho đỡ chói mắt. Đúng lửa đêm lúc mà cả hai đang ngủ và chồng bà bưởi bị dựng dậy. Trức mành của vợ chồng ông bà là một ông già râu tóc bạc phơ, rõ là hình người có đầy đủ bộ phận, nhìn rõ cả mặt mũi nhưng lại mờ ảo như thể là xương khói. Bà bưởi liền trao mày.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 Ông bưởi nằm bên nghe nhịp thở đều đều của vợ rồi thở dài, rõ khổ. Chẳng biết bấy mệt mỏi thế nào mà cả tuần lễ, Toàn mơ với mộng rồi nói sảng cả đêm. Tiếng kêu khẽ khẽ nhưng bẩn lọt vào tai khiến cho ông bưởi chuột già. Lại gì? Nghe hình như là tiếng con rơi. Ông lắng tai nghe xem có đúng đàn rơi quỷ quái kia lại quay lại hay không.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 Hành động của con bợ kiến trông bị bất ngờ á khẩu tại chỗ, cổ họng của ông như bị cái gì đó siết lại. Âm thanh ngầm bự trong cuốn họng đau như cắt mà không thể nào thốt được thành lời. Con bợ ngoài sân đang đi bằng hai chân, rõ ràng con chó của nhà ông nuôi cả chục năm đang đi bằng hai chân sau. Hai chân trước của nó còn lại chiếc ngực. Nó cứ như vậy bước đi như một con người.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 mấy sáng sớm mà mày đã gọi ẩm mỹ cả nhà lên thế chị Hoa mau mau ra xem chị Hoa đi chị bị làm sao ấy mọi người chạy vội ra ngoài rồi bất ngờ khi thấy Hoa đang lượn lờ đi về toàn cơ thể của cô lấm lem đầy bụi đất cậu Tuấn liền hỏi vợ mình sao vậy sao người ngậm đầy đất cát thế này xe của mình đâu cô Hoa bất ngờ chợt phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng rồi nhào tới cậu Tuấn mà cắn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 Thầy nói xong thì tiến tới gần chỗ cô Hoa rồi thở dài. Không ngờ nó tới nhanh quá như vậy. May mà tôi linh tính cái chuyện chẳng lành cho nên đến đây từ sớm. Thầy lấy một chai nước trong túi há miệng ra, ngậm một ngụm thật to rồi phun lên người của cô Hoa. Một làn sương mờ mờ bay lên, cơ thể cô Hoa run lên một lần nữa. Sóng cười ghê sợ cũng như vậy vang lên, khiến cho những người chứng kiến không khỏi dùng mình để ớn lạnh.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 Ta sẽ giúp mọi người một tay Ông bà bưởi cùng giúp con trai đưa con dâu trở về nhà Cơ thể cô Hoa cứng đơ Lạnh ngắt tựa như là một sắc chết cầu Tuân liền hoảng hốt Mình ơi mình làm sao thế này Sao người của em lại lạnh như vậy Cô My vội vàng nắm lấy tay của chị dâu Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ cánh tay cô Hoa sang Khiến cho cô My mì rùng mình